bề anh hùng bỗ thượng. Những lời bàn tán chưa đừng sự khâm phục và cũng có chút ghen tị. Sao mà nói giỏi thế? Mới có 30 tuổi mà có 50 phòng cho cho thuê ở thị xã, hai biệt thự ở thị trấn, ba biệt thự ở quê cho anh trai và em gái. Còn thằng ngồi biệt thự dưới thị trấn huyện. Biệt thự ấy to đẹp sang trọng nhất trong huyện ta. Trong thời điểm hiện nay Lại một siêu thị hàng thực phẩm Với 30 cô gái trẻ xinh đẹp Mà thẳng thuê bán hàng thu tiền Cô nào cũng xinh như tiên mộng Vấy mini ngắn đến nửa đùi Cặp đùi nào cũng phơi phới Có gái si tình Nhìn các cô ấy phải thốt lên Vấy em ngắn đẻ mê ly. Hai câu lục bát có khi quá dài Luật ý kiến thứ hai có vẻ ghen tị Tiền ở đâu mà nó có như vậy Một là chúng vé số hay là nhặt được của dưới mà thôi Có người phản bác Trúng vé số ở đâu mà nhiều vậy Theo tôi ước tính tổng số tài sản nổi Mà chúng ta biết nhìn thấy Cộng lại theo thời giá hiện tại lên tới 500 tỷ đồng Việt Nam Bằng 25 triệu đô la Mà chỉ trong 4 năm lại đây Không hiểu anh ta làm cách nào mà giàu nhanh vậy Đi đảo vàng thì tuyệt nhiên gầy gò yếu ớt Chỉ ăn với học hết lớp 12 Không đỗ đại học Ở nhà đi chợ cát thuê Với cái xe bò kéo Là bố mẹ vay mượn mà mua cho Tóm lại đa số là ghen Nhưng vẫn cứ tồn tại một câu hỏi Trong bộ nhớ của mỗi người Vì sao mà nó giàu thế ngay như anh em Chú bác ruột thịt Cũng không biết vì sao Bố mẹ đẻ của thằng Cũng thật sự không hiểu được Chỉ biết là thằng giỏi tính toán Biết chớp thời cơ mua đất Lúc được giá bán buôn Tuổi 22 Chỉ có cái xe máy cả tàng Đạp phọt khói ra cả mông Mới nổ ẩm ạch Vậy mà tuổi 23 thay luôn xe ga đời mới mua lại cửa hàng vật liệu to nhất thị trấn của một gia đình bán lại để họ theo con trai vào lâm đồng định cư. Người giàu nhất thị trấn huyện lắc đầu lẻ lưỡi chịu thua vì ông cũng muốn mua mà họ thách giá cao quá. Thế mà thằng dám lấy đúng là chỉ có tiền nhiều như lá tre lá mít dụng mùa thu Tuổi 27, thằng lấy vợ, cô bé học rốt nhưng đẹp gái, cũng con một đại gia ngành xây dựng ở thị xã. Ngày cưới cả hai nhà huy động, gần 100 xe bày chỗ sang trọng, cỗ bàn đặt tại nhà hàng đặc sản to rộng nhất thị xã, 1.000 khách cơ mà. Đó là đám cưới chung, còn riêng mỗi nhà cũng 100 mâm cỗ. Vợ thằng chỉ ăn với rong chơi, tiền không cần đếm, cứ quặn và két sắt trong hầm bí mật ở biệt thự của hai vợ chồng giới thị trấn. Các cửa hàng của thằng để giữ liên lạc với thằng bằng vi tính hiện đại, nhà ở cửa hàng gắn camera xung quanh. Cả trong nhà ngoài nhà góc quét rộng, không kẻ nào có thể xâm nhập được. Luôn có bốn vệ sĩ đi cùng thằng. 4 năm thay 6 lần xe, từ xe 2 tỷ lên 3 4 giờ đến 8 tỷ. Giàu nhân thọ tiết kiệm, ít khi nhậu nhẹt, nhà hàng bà Thuy Hạnh hai bà Ô xin, tuổi 40 ế chồng, làm việc cơm nước quen giòn trong nhà. Tên tuổi thặng lừng lẫy trong toàn tỉnh. Bước vào tuổi 33, thặng bỗng lăn ra ốm. Bác sĩ soi chụp cắt lớp đều không tìm ra bệnh. Tạm gọi là bị thần kinh, mờ đầu trận ốm nằm giường 3 tháng dâng mộng gặp người đàn bà tuổi 40 mặt mày đầy máu một con... nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện